các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ mân quan suy nghĩ mãi về điều Thiệu vừa dặn. Nhiều lần muốn hỏi thẳng đan về tình hình chính trị, đặc biệt là chuyện kháng chiến ở hải ngoại mà hồi còn ở trong nước cũng như lúc ở đảo, anh đã nghe nhắc đến quá nhiều. Nhưng cứ nhớ đến lời Thiệu, kích lại thôi. Tốt nhất là khích phải gặp Diên Thiệu rồi trong tình nghĩa huynh cũ, Thiệu sẽ giúp anh mọi kiến thức cần thiết. Khích nghĩ thế và an tâm theo đan bước vào khách sạn. Những ngày kế tiếp, Đan dù rất bận vẫn thường xuyên đến thăm Kích, đồng thời dù Kích ghé qua trụ sở hội Việt Kiều gặp gỡ đồng hương tại đó. Trong thâm tâm, Đan muốn Kích làm quen dần với những sinh hoạt của hội, để nay mai Kích có thể đợi một tay gánh vác. Đan thấy ở Kích là một mẫu người khả tín, nhiệt thành và chân tỉnh, một quân nhân thuần túy rất kín đáo và khiêm tốn. Các khiêm tốn có lẽ do những năm dài nằm trong tù có dịp ngẫm nghĩ và nhìn lại thân phận thua thiệt của mình. Hội đồng quản trị ai cũng biết cuối tháng này Đan sẽ từ chức, kéo theo hai ông ủy viên khác cùng tạm ngưng hoạt động để trở lại đại học. Cả ba đều là thành phần du học tốt nghiệp tại Mỹ, kiến thức và phương tiện có thừa, nhưng không hiểu rõ tâm tình người tị nạn bằng thiệu hay kích. Phùng tử Đan thực tâm muốn đi học lại, còn hai ông kia thì từ chức vì thấy ban chấp hành càng ngày càng đi xa cái mục tiêu ban đầu của hội. Hội lập ra để hướng dẫn và giúp đỡ người tị nạn định cư và hội nhập vào xã hội mới, Hội được tài trợ để làm những công việc chủ yếu như dạy anh văn Luyện thi nhập tịch giới thiệu việc làm vân vân Nhưng gần đây những người lèo lái hội Cứ muốn biến hội thành một tổ chức chính trị Mà đáng buồn thay Không phải là thứ chính trị phục vụ lý tưởng chân chính Mà chỉ là phục vụ tham vọng cá nhân mà thôi Bởi vậy cả ba cùng rút lui Nhường chỗ cho những nhân sự mới thích hợp hơn Ba ông ra đi Ban chấp hành sẽ thiếu người cho nên tất cả đều mong kích sẽ là một đóng góp mới. Cứ theo nội quy thì Thiệu tạm thời sẽ thay đan làm chủ tịch, chờ hết nhiệm kỳ bầu cử lại. Nhưng Thiệu không muốn có mặt kích bên cạnh. Từ ngày kích đến thành phố, Thiệu đã phải trải qua nhiều đêm, rất mệt ác. Gặp riêng kích thì Thiệu rất niềm nở, mở miệng câu nào cũng kêu là ông thầy. Nhưng trước mặt đám đông, nếu có kích, Thiệu thường lúng túng ra mặt. Gã có cảm tưởng như ai cũng biết rằng gã là đứa nói xạo. Và sở dĩ người ta biết là vì kích đã vạch mặt gã Kích trở thành cái gai nhọn mà Thiệu cần phải nhổ bỏ Chẳng những loại trừ kích ra khỏi hội Việt Kiều Mà nếu có thể thì Thiệu muốn tống cổ kích Đi khỏi thành phố này là tuyệt diệu hơn cả Thiệu thường lầm bẩm một mình Xui thật không ngờ nó lại vác mặt đến đây Tưởng nó chết mẹ nó trong tù rồi chứ Một hôm Thiệu tới văn phòng hội Tái mặt nhìn thấy trên chiếc bàn làm việc thường lệ Có miếng bìa cứng Dựng rất ngay ngắn Ghi mấy chữ viết bằng mực đỏ Trung sĩ nhất Nguyễn Văn Thiệu Bầu trời như tối sầm hẳn lại Thiệu lấm đét nhìn quanh Giật mảnh giấy xé vụn Thiệu biết kích không chơi trò này Nhưng mảnh bìa đó Chứng tỏ nhiều người đã biết gốc khác của Thiệu Gã căm gan tím mật Và quyết trí phải dùng mọi biện pháp Để cô lập kích Cái máy chữ cũ của Thiệu Vì thế chiều nay lại được lôi ra Thiệu đã nghĩ sẵn nội dung lá thư trong đầu Gã đốt thuốc tra giấy vào máy Và bắt đầu mổ bằng hai ngón tay trò Hôm sau nhân tiện sang nhà in Thiệu mang lá thư nạc danh Công trình tim óc của gã Chụp thành 500 bản Tiền in thì gã tính luôn vào phí khoản Của tờ đặc san Coi như chỉ tăng có một trang Rất tiện và lợi Vài ngày sau Người ta bắt đầu bàn tán đến thằng Việt Cộng nằm vùng Lê Văn Kích Hôm ấy Kích đang ngồi ở tòa soạn tạp chí Hoài Cổ Nói chuyện với chủ nhiệm Nghiêm Lăng Đứa con gái Nghiêm Lăng ra mở thùng thư Ôm vào cho bố Một bó giấy tờ mà đa số là biêu và quảng cáo Nghiêm Lăng đọc lá thư của Thiệu Nét mặt đổi sắc dần Anh buông tờ giấy Úp lên bàn Ngẩn nhìn Kích Kích cũng vừa nhận ra có chút gì khác lạ trong đôi mắt của Nghiêm Lăng Anh hỏi, chuyện gì vậy? Nghiêm lăng lưỡng lự vài giây rồi trao lá thư cho kích. Lá thư có nội dung như sau. Lá thư ngỏ kính gửi các hội đoàn và quý vị đồng hương. Chúng tôi một số người tị nạn mới đến định cư. Vì tinh thần trách nhiệm chung, thấy cần phải lên tiếng báo động cùng các hội đoàn và đồng bào tị nạn về âm mưu thâm độc của Cộng sản trong kế hoạch cài người, trà trộn và hàng ngũ chúng ta phá nát mọi sinh hoạt của những người thiện chí nhất là trong giai đoạn mọi người đang nỗ lực góp công góp sức để thu ngắn đường về phục Quốc như nghe chuyện hot nhất tại đọc